trạch thiên ký miêu nị quyển 5 chương 69 tán dương lý tưởng cùng vận mệnh n các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz eu nói bất ngờ là vì lúc đó trên đại lục xuất hiện một chút cường giả nhân tộc hoặc là cường giả ma tộc những cường giả này quá mức cường đại thậm chí cường đại một cách quá đáng, Thậm chí để toàn bộ thế giới cũng cảm thấy bất ngờ Căn bản không coi lông tộc ra gì Tỉ như ma tộc nhất đại truyền kỳ thông cổ tư đại học giả Đặc biệt thích dùng long huyết để tiến hành nghiên cứu Trong cuộc đời dài dòng mà khô khen của hắn Không biết có bao nhiêu long tộc chết trong phòng thí nghiệm Ở tuyết lão thành quanh năm không thấy ánh mặt trời Nhưng quanh năm đều có trăng sáng này Một chút huyền sương cự Long yếu ớt thậm chí nghe được tên của hắn sẽ gặp sợ hãi từ trên trời rơi xuống Vừa tỉ như chủ nhân trước đây của Sơn Hải kiến từng ác chiến liên tục với mấy con ác Long nơi Sơn Hải Nghe nói phiến hải dương bị nhuộm đỏ máu kia sau đó sản xuất là một loại hải sâm cực kỳ danh quý Lại nói thí dụ như con huyền sương cựu long mạnh nhất ngàn năm qua đạt được tình hữu nghị với ma quân ở tuyết lão thành Cuối cùng lại bị chu độc phu biến thành phiến sơn lĩnh trong chu viên Lại nói thí dụ như tô ly Ban đầu cạnh bờ ông Tuyền ở cánh đồng tuyết tiểu hắc long thấy tô ly thiếu chút nữa bị hù dọn ngất đi Nàng cảm giác rất rõ ràng Người này từng giết chết rất nhiều cự long Người dũng cảm giết rồng cũng chưa chắc đã là lực sĩ thực sự Bởi vì có khả năng sẽ thất bại Chỉ có người giết rồng thành công mới được xưng tụng là cường đại Người như Tô Ly đặc biệt đi Nam Hải Muốn xác định long tột mạnh cỡ bao nhiêu Kiếm chém vô sấu cử long thì được gọi là gì Được rồi Hắn vốn chính là sự ngoài ý khó có thể hình dung Ngoại lệ gần như điên cuồng Không thể dùng lẽ thường để suy luận được Tiểu Hắc Long không biết thương hành chung là ai Nhưng có thể cảm nhận được đạo sĩ cường đại này Cũng có thể nằm trong phạm trù ngoài ý muốn Cho nên mới cố ý nhắc tới chuyện cũ năm xưa Trong suy nghĩ của nàng Mặc dù hung danh của Long tục không thể dọa lùi đối phương Nhưng nhắc tới tên một nhân vật truyền kỳ như Vương Chi Sát Người này cũng nên tỏ chút kính nể mới phải Thương hành chú phản ứng rất bình tĩnh rất lạnh nhạt Hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng Trong truyền thuyết tính tình của ngươi rất tàn bạo Thường thường không hợp một lời sẽ đòi ăn thịt người Từ phía nam lên đất liền Không biết bao nhiêu thôn trang huyện thành bị ngươi hủy thành phế tức Hắn bình tĩnh nhìn nàng tự như trưởng bối nhìn tiểu hài tử nghiệt ngợm lạnh nhạt Nói như năm đó ở Sương Hoa Điếm nhìn thấy ngươi Ta đã biết tin đồn không phải là thật Sương Hoa Điếm là địa danh không quá nổi danh Trần Trường Sinh có thể biết được Là bởi vì kết viên của mạc vũ nằm ở chỗ đó Mà người bình thường rất khó nhớ được Nhưng tiểu Hắc Long làm sao có thể quên đây Mấy trăm năm trước Nàng bị cao thủ đại chú triều đình bắt ở nơi đó Vô lực nằm trên mặt đất thở hổn hển Cả tòa cầu nhỏ đều phủ lớp sương Tên thư sinh họ vương chết tiệt kia từ đầu cầu kia đi tới Dấu chân của hắn tự như đó hoa nở rộ Cái tên Sương Hoa Điếm có lẽ vì vậy mà có Năm đó, ngươi đã từng gặp ta ư Tiểu hắc Long nhìn thương hành chu Bất an cùng sợ sệt trong nội tâm Đã biến thành cảnh giác cực kỳ mãnh liệt Dĩ nhiên là ta đã gặp ngươi Xích sắc mà vương chi sách dùng để trói ngươi Chính là mượn của ta Thương hành chuông rời xuống tầm mắt rơi vào trên chân của nàng Giữa hai chân nàng có sợi xích sắc nhìn có chút ngắn Trên thực tế rất dài Cùng tuyết trắng tạo thành tương phản cực kỳ rõ rệt Đôi chân trần dẫm trên cỏ đầy tuyết Tựa như không cảm giác được bất kỳ hàn lãnh Lúc này nghe được những lời này của thương hành chuông Lại cảm thấy lạnh lẽo Thương Hành tiếp tục nói sợi xích sắc này là bảo vật của ly cung Sư đệ có thể rút nó khỏi tường Nhưng không có cách nào chặt đứt được Tiểu Hắc Long cùng Trần Trường sinh liếc mắt nhìn nhau trầm mặt không nói thành lời Đều nói thời gian chính là lực lượng mạnh nhất lịch sử là thứ trầm trọng nhất Như vậy những thứ lực lượng trầm trọng nặng nề này Đều ở trong lời nói của Thương Hành Chu Thiên cơn lão nhân đã qua đời Giáo hoàng bệ hạ trở về Tinh Hải Ma quân rơi vào vực sâu Vương chi sách ẩn cư thế ngoại Đã không còn ai năm đó có tư cách nói chuyện cùng hắn Từ góc độ này mà nói Hắn chính là lịch sử Chính là thời gian Chẳng qua những năm tháng trong quá khứ, hắn không viết xuống tên của mình. Đồng bạn cùng chiến hữu lần lượt chết đi. Còn có một kẻ như ủy lẫn khuất trong rừng núi. Như vậy ta không thể tiếp tục ẩn mình được nữa. Thương hành chung nhìn hai người bọn họ. Sinh ra chút ít cảm xúc cảm khái. Giống như nghĩ tới câu chuyện từ xa xưa. Từ từ nói bởi vì chúng ta đều là người thủ hộ Trần Trường sinh hiểu được ý tứ của hắn Vô luận có bao nhiêu người lừa ta gạt Âm mưu tàn khốc Nhưng ai có thể phủ nhận Ở thời điểm ban đầu Thái Tôn Hoàng đế cùng chư thần trong Lăng Yên các Đều là một đám người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng Bọn họ sẵn sàng rơi đầu chảy máu Mục tiêu phấn đấu chính là kết thúc loạn cục trong thiên hạ Xua đuổi ma tột Muốn trở thành người thủ hộ trên phiến đại lục này Thương hành chu không chỉ là người chứng kiến đại thời đại rộng lớn mạnh mẽ kia Mà còn đứt thân trải nghiệm những điều này Hắn vốn chính là một thành viên trong những người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng này Thanh danh không hiện Nhưng phát huy tác dụng trọng yếu phi thường Thái tổ hoàng đế cùng giáo hoàng đương đại kết minh Thái tôn hoàng đế ở Bách Thảo Viên chi biến cuối cùng đã được ly cung toàn lực ủng hộ Cùng với sau đó câu chuyện tàn nhẫn lãnh khúc liên quan tới Lăng Yên Cát Nói vậy đều có quan hệ với hắn Năm đó chiến hữu hoặc là đồng bạn Hoặc là chết đi Hoặc là bị Thái Công Hoàng đế cùng mình giết chết Hoặc là rời khỏi Tóm lại Trong ngàn năm dài dòng Chỉ còn lại có một mình hắn Cho dù chỉ còn lại một mình hắn Chính là bởi vì chỉ còn lại một mình hắn Dĩ nhiên hắn muốn đem vận mệnh cùng trách nhiệm của đồng bạn năm xưa gánh vác trên vai Hắn muốn trở thành người thủ hộ trên phiến đại lục này. Hắn muốn thi hành di mệnh của Thái Tông Hoàng đế. Hắn muốn thực hiện lý tưởng của đồng vạn. Nhân tộc nhất thống, ma tộc cúi đầu thiên thu muôn đời thiên hạ đại đồng. Không người nào có thể ngăn cản ta, cũng không có ai muốn ngăn cản ta. Bao gồm cả ngươi. Thương hành chung nhìn Trần Trường Sinh bình tĩnh mà kiên định nói Trần Trường Sinh không biết nên nói điều gì Đúng lúc này trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng hạt kêu Có bạch hạt từ phía nam xa xôi vạn dặm trở về thay thế hắn đưa ra câu trả lời Có gió thổi đến Đối với người bình thường mà nói rất hàn lãnh Đối với hai người một rồng dưới đại dông thụ mà nói Chỉ có thể coi là mát mẻ Trên mặt hồ tuyết bị thổi bay lộn xộn Giống như chút ít lá khô đã sớm bị chôn vùi dưới đáy tuyết Màn đêm không có tinh quang Vẫn không hàn lãnh Cũng không hắc ám Bởi vì vô luận triều cục biến hóa như thế nào Vạn ngọn đèn dầu ở kinh đô vĩnh viễn chiếu sáng nhân gian Bạch hạt mang đến thư của Tự Hữu Dung Biểu lộ thái độ không sợ của Thánh Nữ Phong Một phu nhân đã ngồi liễn rời đi Biểu lộ thái độ của Bạch Đế Thành Thái độ của Ly Sơn cùng Hòa Viện càng không cần hỏi Về phần máu chốt nhất là quốc giáo Cho dù có rất nhiều người nguyện ý ủng hộ thương Hành Chu Nhưng ở trước di mệnh của giáo hoàng vệ hạ Có ai dám công khai phản đối Trần Trường Sinh Sau một chút đè nén thanh âm của thương hành chung lần nữa vang lên Năm đó ở bên dòng số nhật được ngươi ta từng nói Mệnh của ngươi thật không tốt Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói bây giờ nhìn lại có vẻ ta đã sai rồi Thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Trữ Trấn Hiện tại trở thành giáo hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ở trong bụng mẹ thiên luôn vỡ nát. Vốn là sống không quá 20. Nhưng bây giờ kinh mạch được tái tạo. Tin khiếu hoàng mỹ. Con đường tu đạo trước mắt hoàn toàn bằng phẳng. Hắn có cả quốc giáo ủng hộ. Có rất nhiều thế lực ủng hộ. Còn có một người thủ hộ. Cho dù là ai đến đánh giá, mệnh này cũng rất tốt, đáng giá để người ta than thở. Sau đó thì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz